À, 118 để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trên đường đi thì ở trong lòng Tôn Ngộ Không vẫn không ngừng tự hỏi về vấn đề mà mình cùng tiểu kiếm đã bàn bạc ban bà nãy. Hiện tại bản thân mình tứ cố vô thân, hơn nữa tu vi thì lại quá yếu, căn bản không có tư cách để đọ sức cùng với loại quái vật khổng lồ như độn thế tiên tông này, cho nên việc mình có thể làm chính là phải hết sức cẩn thận, càng cẩn thận thì phạm sai lầm càng ít. Trong lòng đang suy nghĩ miên man trong tâm của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nảy sinh ra Một dự cảm, bát hoang kỳ khải lập tức nổi lên, đồng thời cái vươn tay kéo tiểu kiếm lại. thế là hai người với một tư thế chẳng có chút hình tượng gì liền lăn đùng ra, nhưng sau đó lại không có gì. toàn công kích mà vừa rồi Tôn Ngộ Không dự đoán ở trong lòng cũng chưa từng xuất hiện, mà chỉ có nguyên một đám người dẫn đường của độn thế tiên tông giống như là đang trông coi hai tên đần độn, vẫn đang nhìn Tôn Ngộ Không cùng tiểu kiếm nằm giặt trên mặt đất. Còn không phải sao, lúc đầu đang đi bình thường thì bất ngờ hai tên này bỗng nhiên lăn một vòng trên mặt đất, cuối cùng nằm dạp xuống. Hành động này không phải là của hai tên đần độn thì là gì. Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy ánh mắt của đám người kia nhìn mình như là kẻ thiếu y ốt. Bốn phía dò xét một vòng, không có gì cả. gãi đầu một cái, Tôn Ngộ Không mặt không biến sắc kéo Tiểu Kiếm đứng lên, nhẹ nhàng vỗ cho bụi trên người bình tĩnh nói. Đường ở đây đúng là trơn thật. Tiểu Kiếm cũng không phải là kiểu người da dày thịt béo giống như Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy ánh mắt của những người kia, Tiểu Kiếm lúng túng chỉ muốn chui vào trong kẽ đất. Nhưng quả thực Tiểu Kiếm cũng không phải là người bình thường. Chút xấu hổ thoáng qua liền biến mất, chưa kịp để cho Tôn Ngộ Không tiếp tục giả vờ. Tiểu Kiếm bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đi tới trước mặt một tên đệ tử của Độn Thế Tiên Tông, đưa tay liền vả vào mặt tên kia một cái. Tiểu Kiếm mặc dù vóc dáng không cao, nhưng... Nón chân... Nhón chân lên, duỗi dài tay Chỉ một cái tát này vẫn là đánh rất chuẩn Nhưng mà cuối cùng thì tu vi của tiểu kiếm vẫn thế Một tát này mặc dù thanh âm rất vang dội Nhưng đối với tên đệ tử kia mà nói Thì đúng là không đau không ngứa Chỉ là do hành động của tiểu kiếm thực sự quá đột ngột Cho nên tên kia hoàn toàn không ngờ tới Một bàn tay quất xong Tên đệ tử kia cũng kịp phản ứng Biểu lộ vốn là diễu cợt lập tức trở nên Giỏi nổi giận Cái tên con hoang không biết ở đâu chui ra này Lại dám đánh ta Giận mắng một tiếng liền đưa tay một chưởng nhắm về đỉnh đầu của tiểu kiếm chụp tới. tu vi của tiểu kiếm hiện tại nhiều nhất chỉ được xem như nhất khải cảnh. Còn tên đệ tử kia đã là Tam Khải Cảnh đỉnh Phong. Một chưởng này nếu là vỗ trúng, tiểu kiếm không chết cũng bị trọng thương. Tôn Ngộ Không sao có thể cho phép tiểu kiếm bị thụ thương được, bỗng nhiên thôi động nguyên lực. Phía sau một đôi cánh hơi mờ, phút chốc xuất hiện. Đôi cánh chấn động, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cái lực đẩy khổng lồ từ sau lưng chuyển đến. Các ngươi... Tuôn ngộ không vốn định giống to một câu là các ngươi trợ thủ sau đó sông lên, thế nhưng hai chữ các ngươi vừa ra khỏi miệng, thì người đã trực tiếp bị lực đẩy kia đẩy toạt ra ngoài. Lực đẩy này không chỉ đến đột ngột mà còn mười phần mãnh liệt. ở dưới tình huống Tôn ngộ không không có chút chuẩn bị nào, thứ duy nhất hắn có thể làm chính là dùng hai tay ôm lấy đầu. Đội đệ tử kia chỉ thấy thanh quang lóe lên Tôn ngộ không liền biến mất. Sau đó nhìn theo luồng thanh quang kia ở xa xa trên vách tường của đại điện kiếm thần, xuất hiện một cái lỗ lớn hình tròn. Đội đệ tử kia trong thiết cảnh này bị dọa cho cơ hồ muốn khóc. Đây chính là đại điện của kiếm thần. Người mình dẫn tới là đụng thủng tường của đại điện kiếm thần. Cái tội danh này đúng là không nhỏ. Nói lớn chuyện ra, việc này có thể nói là khiêu khích đối với kiếm thần. Nó cơ bản chẳng khác nào là phản bội tông môn. Rốt cuộc đã không lo được về tiểu kiếm đội người này liền lộn nhào sông về phía đại điện kiếm thần Tiểu Kiếm cũng không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ dùng tới chiêu này, dừng suốt một chút rồi lập tức chạy theo. ở cửa của Kiếm Thần Đại Điện mấy tên đệ tử kia quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. bên trong Đại Điện tôn ngộ không lại từ trong một đống gạch đất chậm rãi ngồi lên, gãi đầu một cái, lập tức một chùm cát bụi liền tung bay. mất mặt ơi là mất mặt, thực sự là quá mất mặt mà. hiện tại tôn ngộ không chỉ cảm thấy gương mặt này của mình đã bị đập nát, trước đó là đột nhiên lăn đùng trên mặt đất còn có thể giải thích là do trơn trượt, vậy còn lần này thì sao? Tôn Ngộ Không vừa vỡ bụi bặm trên người vừa đứng lên, cũng liền lập tức thấy được ở ngay chính giữa đại điện kiếm thần có hai người đang ngồi. Trong đó có một tên, là một nam tử nhìn chừng khoảng 40 tuổi. Nam tử này mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt uy nghiêm. Ngồi bên cạnh đúng là đồng kiếm, biểu lộ của đồng kiếm liền rất phong phú, kinh ngạc, hỗn tạp với vẻ buồn cười. Trơn thật, thực sự quá trơn mà. Ngoài trừ do chân trượt ra thì Tôn Ngộ Không không nghĩ ra lý do thứ hai nào khác để biện hộ lúc này tiểu kiếm cũng ở cửa ra vào đi tới nhìn thấy hai người ngồi phía trên tiểu kiếm khoan người thi lễ nhưng cũng không nói gì và lập tức chạy tới trước mặt tôn ngộ không quan sát một chút thì phát hiện tôn ngộ không không có bị thương lúc này gã mới yên tâm kiếm thần đại nhân vị này chính là thiếu Tông chủ tiểu kiếm cùng với tùy tùng tôn ngộ không nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm kia khẽ liếc mắt lườm đồng kiếm âm thanh lạnh lùng nói một tên tùy tùng mà trong thể nội lại có thể có hai cây kiểu tự hương khung kỳ sau nói xong liền quay đầu nhìn về phía đội người ở ngữ khí lạnh lẽo hơn muốn tổn thương đến thiếu tùng chủ nên chạm tên nam nhân trung niên kia vừa mở miệng chữ chạm cái đầu của tên muốn đưa tay đánh tiểu kiếm bỗng nhiên bị đoạn mất lập tức một lượng lớn máu tươi liền phun ra thành vòi thế nhưng ở trong đại điện kiếm thần giống như có một lớp bình phong vô hình cho nên không có một giọt máu nào bắn vào bên trong đại điện thật có người muốn tổn thương đến thiếu tùng chủ nhưng không căn trở chặt một tay Cũng là vừa mới nói xong thì cánh tay phải của mấy tên còn lại đồng thời rụng xuống, miệng vết thương cực kỳ bóng ráng, sau mấy hơi thở mới có máu tươi trào ra. Nỗi thống khổ của việc bị chặt cụt tay là cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng mấy tên đệ tử kia tất cả đều liều mạng cắn răng không để cho mình phát ra một chút xíu âm thanh nào, bởi vì bọn hắn biết nếu lúc này mà có dũng khí phát ra âm thanh, vậy thì thứ phải rớt không phải chỉ là một cánh tay, mà cả cái mạng nhỏ này. Út. Câu nói này của tên nam tử trung niên kia đối với mấy người họ mà nói tuyệt đối là thanh âm cứu mạng. Lập tức đem thi thẻ, cùng với đầu lâu chân mặt đất của tên kia nâng lên, đầu cũng không dám ngẩng lên, cứ thế mà rút lui. Lúc này tên nam tử trung niên kia mới quay đầu về phía tiểu kiếm cùng tôn ngộ không, ngữ khí đã thông thả hơn một chút. Báo danh ra, tiểu kiếm nhìn thoáng qua tôn ngộ không cũng không yếu thế chút nào mà nói, cản khôn kiếm. Tôn ngộ không trong lòng yên lặng, tên đầy đủ của tiểu kiếm vậy mà lại gọi là cản khôn kiếm mà. Cái danh tự này cũng quá bá khí đi. Tôn ngộ không. Tôn ngộ không biết nam tử trước mắt này hẳn là kiếm thần của độn thế tiên tông. Hiện lão tông chủ không còn. Thì e là do người này chủ trì đại cuộc. Hơn nữa nếu là kiếm thần thì e rằng cũng là cường giả thần cấp. Cũng không biết thực lực của hắn so với lôi cửu tiên. Thì ai mạnh ai yếu. Cản khôn kiếm. Tên không tệ. lui về phía sau. Đi theo đồng kiếm tu luyện thật tốt. Khi nào ngươi đột phá đến thất khai cảnh. À thất khai cảnh Dựa vào tiên linh kiếm trong cơ thể ngươi, từ bán thần trở xuống, ngươi sẽ không còn đối thủ nữa, khi đó ngươi sẽ tự trở thành tông chủ của độn thế tiên tông. Kiếm thần nói xong đem ánh mắt đặt trên thân tôn ngộ không, mặc dù vừa rồi tiên kiếm thần này đã lấy thủ đoạn tàn nhẫn để giết một đệ tử tam khải cảnh, nhưng tôn ngộ không cũng không phải đứa trẻ con miệng còn hôi sữa không có chút kinh nghiệm nào, đương nhiên cũng sẽ không bị chút dao ai ấy phủ đầu hù dọa được. Phát ánh mắt của kiếm thần đang ngưng lại trên người mình, Tôn Ngộ Không cũng không yếu thế chút nào quay lại trận mắt nhìn sang. Tôn Ngộ Không mặc dù không sợ kiếm thần nhưng hắn lại quên, tu vi của hai người khác biệt rất lớn. Tên kiếm thần này đích thực là cường giả thần cấp duy nhất còn lại của độn thế tiên, tung, tiên tông, cũng là thủ hộ giả của độn thế tiên tông. Còn Tôn Ngộ Không hiện tại miễn cưỡng xem như là lưỡng khải cảnh. Hơn nữa, cán thương khung kỳ thứ hai vẫn còn chưa có thận lợi để hóa khai đương nhiên cho dù là đã hóa khai thì cũng không thể vượt qua khoảng cách từ lưỡng khải cảnh đến thần cấp đợt. cho nên khi ánh mắt của tôn ngộ không tiếp xúc với ánh mắt của kiếm thần, trong nháy mắt tôn ngộ không chỉ cảm thấy có ngàn vạn chuôi trường kiếm kim sắc từ trong mắt của tên kiếm thần kia trụng lại mà bắn tới. bát hoang kỳ khai lập tức hóa thành bát hoang Thuẫn chặn ánh mắt của kiếm thần. đồng thời trong thể nội thất diệu tức phong kỳ cũng tự động xuất hiện ở sau lưng tôn ngộ không. mặt kỳ cuốn lên một hồi thanh phong thổi qua. Thanh phong ở chung quanh Tô Nội Không lập tức ngưng tụ biến thành bảy tên phong nhân. Bảy tên phong nhân này trong tay nắm các loại binh khí khác biệt, ngăn cản đám chui kiếm, đang trụm lại mà đến kia. Rất nhanh thì bảy tên phong nhân liền bị tiêu tán, nhưng cùng lúc tiêu tán còn có tám đường kiếm kim sắc. Nhưng mà cũng không phải tất cả trường kiếm kim sắc đều bị biến mất, còn có một thanh lưu lại bên trên bát hoàng thẫn. Nhưng chưa kiếm này cũng không có đâm xuyên qua bát Hoàng Thuẫn, mà là bị Tôn Ngộ Không tận lực khống chế từ đó bám vào bên trên bát Hoàng Thuẫn. Tôn Ngộ Không cũng không có thủ thương, mà trong lòng lại nổi giận vô cùng. Hai lần mất mặt vừa rồi đúng là chỉ có thể trách mình, nhưng bây giờ người liếc mắt một cái lại dùng kim kiếm chơi ta. Tượng đất còn có ba phần là tính nóng, thế là Tôn Ngộ Không quay người lại đem trưởng kiếm kim sắc, đang bị bát Hoàng Thuẫn hấp thụ, cầm vào trong tay, rồi ném về phía kiếm thần. Tôn Ngộ Không cũng biết mình làm vậy không thể làm hắn bị thương, nhưng hành động này của Tôn Ngộ Không là để biểu lộ thái độ của mình. Ngươi dùng một vạn thanh kiếm trời ta, được. Coi như ngươi là kiếm thần, ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, vậy thì ta liền một thanh, đánh một khẩu, ý thức vào ngươi. Và nhiên thanh trường kiếm kim sắc kia đến giữa không chung thì liền tiêu tán. Có chút ý tứ, đồng kiếm nói ngươi đạt được yêu ái của kiếm sơn, ta không tin, đi theo ta thử một chút. Nói xong kiếm thần dùng tay vạch một cái trước mặt, không gian liền bị cắt mở ra thành một lỗ hổng lớn. Tôn ngộ không chỉ cảm thấy thân thể siết chặt lại vì một cỗ lực lượng trói buộc thật chặt, sau đó bị ngắm vào bên trong khe hở kia. Sau đó thì kiếm thần cũng cất bước tiến vào trong đó. Tiểu kiếm nhìn thấy tôn ngộ không bị mang đi, vừa định lên tiếng nhưng đồng kiếm liền xoa dịu. Không cần phải lo lắng, kiếm thần chỉ thăm dò một chút thôi, sẽ không thực sự đả thương đến hắn, đâu mà lo. Khi mà tôn ngộ không xuất hiện lại lần nữa là đã về tới chân của kiếm sơn. thân hình của tôn ngộ không vừa xuất hiện, chung quanh nguyên lực lập tức bắt đầu sôi trào. Sau đó dòng nguyên lực này xoay tròn vòng quanh tôn ngộ không. cái Cảm giác kia thật giống như một đàn chó bị nhốt trong nhà một thời gian dài, bây giờ được gặp phải chủ nhân vậy. Không đợi tôn ngộ không kịp cảm thụ được gì thì nguyên lực kia lại hóa thành năm chuôi kiếm có màu sắc khác nhau, hình dạng cũng khác. Tôn ngộ không cũng không cần phải khống chế mà năm chuôi kiếm này đã bắt đầu cọ qua cọ lại trên thân thể hắn càng xem càng giống như một đàn chó đang làm nũng vậy lập tức trong lòng tôn ngộ không liền đã nhận ra và xuất hiện năm đạo kiếm ý rất là thân mật nhưng năm đạo kiếm à, ý niệm này cũng không có bất kỳ tin tức gì cụ thể đây chỉ là thiện ý đơn thuần thế nhưng rất nhanh tôn ngộ không liền có chút lúng túng trên người mình mặc chỉ là quần áo bình thường năm chua kiếm kia cọ qua quẹt lại đã có mấy lần làm cho quần áo trên người tôn ngộ không bị cắt rách ra mấy lỗ hổng lớn Vốn là một người quần áo nguyên vẹn thì hiện tại đã rách dưới như một tên khất cái. Trong cái cảnh này sắc mặt kiếm thần liền trở nên hết sức kỳ diệu. Hai đạo mày kiếm của hắn. Phá chặt lại biểu lộ giống như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cực kỳ giống có cái gì đó khó nói như một tên bị tao bón lâu ngày. Cuối cùng tựa hồ đáy lòng của kiếm thần đã quyết định gì đó lùi lại nửa bước, hướng về phía tôn ngụ không, quỷ một chân trên đất. Độn thế tiên tông kiếm thần đời thứ mười ba bái kiến ngũ vị kiếm Tổ Đại Nhân à vũ ngũ vị kiếm Tổ Đại Nhân vô dấu hỏi in mở quá Tôn Ngộ Không bị động tác của kiếm thần dọa cho nhảy dựng lên một cái mặc dù Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có tin tưởng độn thế tiên tông, hơn nữa đối với tên kiếm thần này ngay từ đầu cũng không có cảm tình gì nhưng phải thừa nhận là tên nam nhân này là thần cấp thứ thiệt cái loại cấp bậc đại năng này không cần động thủ, chỉ một ánh mắt thôi đã có thể diệt sát mình vô số lần nhưng bây giờ là đội nhiên là một gối quỳ xuống với mình. Đây quả thực là chuyện kinh thiên khiếp địa. thế nhưng lập tức tôn ngộ không liền ý thức được cái quỳ này của kiếm thần cũng không phải dành cho mình. tôn ngộ không nguyên thức mặc dù yếu nhưng là vẫn có ở bên trong nguyên thức tôn ngộ không cảm giác được căn bản kiếm thần cũng chẳng thèm đếm rẻ đến mình. cho nên cái quỳ này chính là dành cho năm thanh kiếm đang nũng nịu ở trên cơ thể mình. vậy thì có chút lúng túng rồi. có thể làm cho lãi đại thần cấp quỳ xuống nhất định không phải là phàm vật. Hiện tại mình cùng mấy thanh kiếm kỳ diệu này có dính líu quan hệ, dựa theo kinh nghiệm của Tôn Ngộ Không thì đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Năm thanh kiếm tự hồ nghe được lời của kiếm thần bỗng nhiên đồng thời thay đổi, hướng về phía kiếm thần, sau đó vỗ lên bả vai kiếm thần. Dạng như vậy giống như là năm vị trưởng bối đức cao vọng trọng, vỗ về một cái để thể hiện sự quan trọng đối với vạn bối. Đập xong thì lại quay lại trên người Tôn Ngộ Không tiếp tục cọ. Ngạch! Kiếm thần đại nhân, việc này... Hiện tại Tôn Ngộ Không thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gãi đầu một cái. Giờ phút này kiếm thần đã khôi phục biểu lộ, gương mặt, vô biểu tình, thậm chí có thể nói phi thường lạnh lùng của trước đó. Cũng không có ý định cùng Tôn Ngộ Không giải thích gì thêm. Kiếm thần dơ tay phải lên chỉ về phía Tôn Ngộ Không nói. ngươi thử xuất thủ công kích, nhưng chỉ được đều động lực lượng ở nơi này thôi. Tôn Ngộ Không cũng không có chút do dự nào. Đối mặt với lời này của kiếm thần trong đáy lòng Tôn Ngộ Không đã cảm thấy có áp lực rất to lớn. Không thể sử dụng kim cô bổng cũng không thể sử dụng bát hoàng hảo kim kỳ, vậy chỉ có thể hướng lên trên thử điều động kiếm ở nơi này. Tay phải hướng về sau hất lên, hiện ra tư thế cầm kiếm, sau đó trong đầu hồi tưởng đến lúc trước kia, cùng với lãng tâm kiếm hảo sóng vài chiến đấu, nhớ lại một số phương thức chiến đấu của kiếm hảo, Quả nhiên trong tay tô ngộ không đã cảm giác được có thứ gì đó, trong tâm thân thể hướng xuống phía dưới, quán trú nguyên lực tới trong tay, sau đó từ dưới lên trên, chặt nghiêng mà xuất ra. Tôn Ngộ Không nhớ là một chiêu này lãng tâm kiếm hào gọi là đoạn thiên. Đoạn thiên chạm sau khi gầm thép lên tiếng, Tôn Ngộ Không vốn nghĩ là hào khí vượt mây mà chám ra một kiếm. Thế nhưng theo tiếng giống chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, cả người nhất thời đã mất đi trọng tâm, ngã vật trên mặt đất, hơn nữa còn là tư thế mất hết cả mặt mũi. Quả nhiên là như thế, cũng chỉ là vì trong thể nội của ngươi có hai cây, kiểu tự cam kỳ cho nên kiếm sơn mới có thể yêu ái đối với ngươi, ngươi không có bất kỳ thiên phú kiếm thuật nào. Nơi này cùng người vô duyên. Nói xong lời ấy, lấy mắt rất khinh nghịch liếc nhìn Tô Ngộ Khâm, sau đó quay người muốn đi. Đối với kiếm thần mà nói thế gian này chỉ có kiếm mới là cực hạn, ngoại trừ kiếm ra thì tất cả những cái khác đều là rác rưởi, thậm chí bao gồm cả thương khung kỳ. Ánh mắt của ngươi để cho ta nhớ tới một người trong quá khứ, người kia lấy tay phải để cá cược đã đè ép ta 500 năm. Lời còn chưa dứt Tô Ngộ không bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời tay phải tiếp tục làm ra tư thế vạn thiên chạm vừa rồi lần này trong tay tô ngộ không không còn chỉ có cảm giác mà xác xác thực thực là cầm vào một chuôi kiếm thực kiếm thần ở trên cao nhìn xuống cho nên lập tức liền nhìn thấy một trong năm vị kiếm tổ trước đó mình quỳ xuống lại bị tên sâu kiếm này cầm ở trong tay đáng chết tên sâu kiếm ti tiện kia tao lại dám nắm giữ kiếm tổ chí cao vô thượng chứ ngay cả mình cũng không có tư cách sử dụng kiếm tổ dựa vào cái gì mà hắn lại có thể Vốn chỉ là muốn thăm dò Tôn Ngộ Không một cái, nhưng bây giờ kiếm thần thực sự đã nổi giận. Nhưng cũng, cũng may chỉ là tức giận mà không phải mất đi lý trí. Tay phải cũng làm ra kiếm chỉ hướng về cổ tay của Tôn Ngộ Không điểm xuống. Kiếm thần không muốn cùng với kiếm tổ đại nhân ngạnh bính, mà hắn cũng biết kiếm tổ chính là năm thanh tiên kiếm mạnh nhất của độn thế tiên tông, vượt qua tất cả vô thượng tiên kiếm. Cho dù là kiếm thần cũng không có nguyện ý vì kiếm tổ đụng phải. Cho nên kiếm thần chỉ muốn một chỉ này đem hai tay của Tôn Ngộ Không chặt đứt, nhưng ngay khi chỉ của kiếm thần sắp đụng phải Tôn Ngộ Không, lại bị một thanh kiếm tổ, bán đường. Nếu như không thu tay, thì gác rằng ngón tay của kiếm thần chỉ sợ sẽ bị chấm đứt. Rơi vào đường cùng kiếm thần đành phải thu tay lại, thế nhưng động tác của Tôn Ngộ Không thì lại không có ngừng. Kiếm thần trong tay, trái tim kim quang, à trong tay trái kim quang lóe lên, một thanh trường kiếm vàng óng chặn Tôn Ngộ Không tiếm thần cổ tay thoáng dùng sức tôn ngộ không chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn không thể ngăn cản đè xuống đầu căn bản canh không có cách nào ngăn cản cả người trực tiếp bị đè nằm trên mặt đất đơn giản giống như mấy chục tòa đại sơn đặt ở trên lưng trên mặt đất đã bị ép xuống sinh ra một cái hố hình người tôn ngộ không nghe được âm thanh lốp bốt liên tục trong thể nội bát hoang kỳ khai tự động xuất hiện nhưng tôn ngộ không không có cảm thấy là áp lực giảm bớt nhưng dù sao sau khi bát hoang kỳ khai xuất hiện đã cung cấp nguyên lập kim thuộc tính tinh thuần giúp cho tôn ngộ không giữ vững nguyên thức được thanh tịnh, cho nên tôn ngộ không có thể cảm giác được rõ ràng là mình đã đoạn mất mười mấy cây xương cốt ở nữa nội tạng tan vỡ liên tiếp mấy ngụm máu lớn phóng ra trong lòng kêu khổ thân cấp này quả nhiên đều là đồ quái vật chỉ hơi dừng chút sức thôi thì mình đã nhanh chóng bị ép cho vỡ vụn nếu như không phải là bát hoang kỳ khải xuất hiện kịp thời thì chỉ sợ hiện tại mình đã biến thành một bãi thịt nát ở trước mặt thân cấp mình thực sự yếu ớt như một tờ giấy vậy tôn ngộ không phun ra máu tươi, nằm thanh kiếm tổ kia giống như bị kích thích đột nhiên toàn bộ ong ong run rẩy, theo kiếm tổ run lên thì toàn bộ kiếm sơn giống như động đất vậy, tính cả toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động, một cỗ nguyên lực vô cùng nồng đậm từ trong kiếm sơn đổ ra, nằm thanh kiếm tổ giống như cình ngư hấp thủy vẫn đem lượng nguyên lực bằng bạc đến tột đỉnh kia thôn phệ sạch. Sau đó ở trong ánh mắt không thể tin của Tôn Ngộ không, trước mắt liền xuất hiện 5 tên lãng tâm kiếm hào, trần sắc hơn mà nói là năm tên lãng tâm kiếm hào tuổi tác không giống nhau cho lắm. Bên phải nhất rõ ràng chính là kiếm hào trẻ tuổi nhất, dáng vẻ chỉ tầm 18-19, đôi lông mày cùng với tiểu kiếm là cực kỳ giống nhau. Còn đứng ngoài cùng bên trái đã là một lão giả dâu tóc bạc trắng. Lão già này, mặc dù tuổi già sức yếu nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hơn nữa từ ngũ quan có thể nhìn ra đây tuyệt đối chính là kiếm hào sau khi tuổi già. Chuyện này là sao? Tại sao dáng vẻ của kiếm hào xuất hiện ở chỗ này? Nếu như lúc nãy người mà kiếm thần bái kiến là kiếm hào như vậy ở chỗ này, mô phỏng xuất hiện dáng vẻ của kiếm hào còn có thể giải thích được, chẳng lẽ là bắt trước tiểu kiếm sao? Chuyện này không có khả năng. Thế nhưng việc này rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ? Nhưng rất nhanh Tôn Ngộ Không liền thấy năm tên lãng tâm kiếm hào tuổi tác khác nhau đồng thời vẫy tay, năm thanh kiếm tổ phân biệt rơi vào trong tay của năm người. Năm tên kiếm hào cũng không nói chuyện mà đồng thời vọt tới phía trước, hướng về phía Kiếm Thần phát khởi thế công. Tôn Ngộ Không nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, đây lại là tình huống như thế nào? Năm tên kiếm hào kia vì sao công kích Kiếm Thần? Vốn là đối với Tôn Ngộ Không, Kiếm Thần chẳng thèm ngó tới, nhưng giờ phút này lại giống như lâm đại địch, hơn nữa cũng không dám ngạnh kháng mà nhanh chóng lui lại, nhưng năm tên kiếm hào kia lại không giống như là khôi lỗi chúng cực kỳ linh hoạt triển khai trận hình vây khốn mặc dù là kiếm thần kéo dài khoảng cách nhưng vẫn bị vây vào giữa kiếm tổ đại nhân bất giận ván bối có nhiều mạo phạm kính xin thứ tội năm tên kiếm hào không chút để ý tới đồng thời phát động tấn công tiêu thức của mỗi người đều không giống nhau trong lúc nhất thời bên trong cả tòa kiếm sơn này kiếm khí tung hoành các loại công kích cường hoành liên tiếp không ngừng thậm chí là theo chiến đấu động tác của năm tên kiếm hào càng phát ra nhanh nhẹn và lăng lệ Tựa hồ đã bắt đầu quen thuộc với loại trạng thái này, ngược lại là kiếm thần có thực lực thần cấp nhưng lại bắt đầu có chút bị động. Tôn ngộ không quan sát và liên tục kinh ngạc, cái kiếm sơn này đúng là có chút kỳ diệu ngoài dự đoán của chúng ta. Ok, như vậy thì đã hết hai chap của phần này, à, xin tạm biệt các bạn ở đây nhé. Nếu các bạn muốn nghe mình đọc chuyện, các loại chuyện khác thì các bạn có thể xem với phần mô tả, nó có cái group lão Trần và những người bạn, các bạn có thể đăng ký vào group tại vì các cái link chuyện của mình với các cái bộ chuyện mình đọc rồi thì đều có chia sẻ trên đó, hoặc là cũng có cả cái link audio tổng hợp các bộ chuyện mình đã đọc, đâu đấy hai mấy bộ gì đấy, thì anh em có thể đăng ký vào group lão Trần và những người bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.